Chẳng qua vì bị xét đánh, Hạ mới mắc căn bệnh kỳ bí này. Quân cố gắng điểm tĩnh bảo. Em kể đi, có cần anh xin nghỉ chạy về với em không? Hạ ngồi tựa lưng vào vách, dơm dơm đứt mắt đáp. Em xin lỗi anh, em, em làm phiền anh nhiều quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net